Vì. Ya khi Dương Hận thật sự đã trở lại bình thường, lão lập tức phục lại. Khi chàng phát hiện ra lão già phát hiện toàn thân chàng không một mảnh vải che thân, lão lên tiếng nói: "Thoạt hạ khúc dung toàn đệ tử ký dành tả hữu nhị hộ pháp thế vị, tham kiến môn chủ, thoạt hạ sẽ giải trình tất cả sau khi môn chủ tọa cộng khôi phục chân nguyên." Ngay lúc này, môn môn chủ chớ để tâm từ xúc động bớt lợi cho việc tọa cộng. Nó giật lời khúc dung toàn đầu dẫn cúi, nhưng từ từ lui chân. Lão đi khỏi, để lại một dưng hận đầy dã nghi quật. Khi nhận ra mình vẫn còn sống, khúc dung toàn không hề hãm hại, cho dù chàng vừa trải qua một cuộc hoàn hình phục giảng, bằng chứng là tấm thân không có lấy một mảnh giải chà thân, dưng hận đành gạt bỏ mọi vấn đề, lẫn những tạp niệm ở trong tâm tưởng như lão vừa chân thành can giặn, chàng mặc nhanh y phục rồi ngồi xuống tọa công. Bất gặp Khúc Dung Toàn đứng án ngữ ngay trước Thạch động, làm Tấu Tố kinh ngạc nói: "Y đâu rồi?" Lão đáp khẽ: "Y tỉnh rồi và đang tọa công, cô nương chớ làm kinh động đến y." Nàng trợn mắt nhìn lão rồi nói: "Lão cam tâm để y khôi phục chân nguyên, lão thẳng nhỉ. Người luyện võ nào cũng không cần tọa công sau khi trải qua nhiều thảm biến." dẫn đến chân nguyên bị suy kiệt. Nàng càng thêm bất ngờ. Lão có biết một khi khôi phục chân nguyên, đừng nói là lão, cả hai ta cùng hợp lực vẫn không phải là đối thủ của y không? Lão ra vẻ bất cần nói: "Lão phu đã nói gì, cô nương còn nhớ hay không? Lão phu đang muốn trở lại làm người kia mà. Nếu sau khi khôi phục chân nguyên y có muốn giết lão phu, lão phu cũng đâu cần phải kháng cự." Nàng động tâm nói: Hai nhân lúc ta rời đi, lão đã lén hạ thủ y rồi. Lão ung dung bước tránh sang một bên. Cô nương muốn nhìn thấy thì cứ nhìn, có điều y phục của y không được tề chỉnh. Nàng lách lối vào động, "Hừ, ta việc gì phải nhìn y? Có điều nếu sau hai canh giờ nữa y không xuất hiện chứng tỏ lão đã hại mạng của y ta nhất định phải." Nàng chưa dứt lời thì trong thạch động có tiếng của Dương Hận nói vọng ra, "Lâm cô nương, Lão Phúc, hai người hãy vào đi. Nghe được thanh âm này, Lâm Tố Tú toàn cứ phải ngột mặt ra vì quá bất ngờ, lâm tú tú lại nghi hoặc kêu lên. Sao bảo ngươi đang tọa công, ngươi đã khôi phục chân nguyên rồi sao? Như đoán được nàng không dám vào, làm gì nguyên nhân gì, Vân Hận từ trong thạch động bước ra. Nhìn thấy chàng hoàn toàn bình phục, lâm tú tú khó giấu được vẻ mặt vui mừng. Ha, thật không ngờ. Nhưng khi đó, cử chỉ của Khúc Dung Toàn làm nàng nghi ngờ phải bỏ những câu nói. Khúc Dung Toàn bất ngờ hành lễ. Khúc Dung Toàn thuộc hạ cung kính môn chủ hoàn toàn khôi phục chân nguyên. Nàng bước lùi lại và nói: "Lão sao lại là môn nhân của Thái Ứng cung chứ?" Cũng với nghi vấn này, Dương Hận lại cất vấn: "Khúc lão, ta đang chờ nghe lão giải thích tất cả đây." Từ lúc nào lão Sơn là ký danh đệ tử của Nhị lão hộ pháp Thế Gi. Khúc Dung Toàn chê dám ngẩn mặt lên. Năm năm trước sau lần thuộc hạ tiếp nhận Diêm Dương Thiếp. Lão ngừng lời chờ đợi sự phát tác chắc chắn sẽ đến của Dương Hận. Nào ngờ chàng vẫn im lặng, nhờ Bảo lão cứu nói tiếp. Lão lại tiếp lời, "Vương Sơn nhị tà vì biết chỗ lưu ngụ của Tế An đại sư nên hối hả tìm đến." của chúng là muốn dùng sinh mạng của môn chủ lúc đó và uy hiếp ngược lại chủ nhân Diêm Vương Thiếp. Thuật hạ vì quá lo sợ phải bỏ đi khắp nơi, chỉ mong được an thân. Đến một ngày thuật hạ bất ngờ chạm trán vị vị hộ pháp thế vị, khi biết cả hai đều là cao nhân ẩn thế. Thuật hạ cúi đầu cầu xin vị vị lão nhân gia thu nhận làm truyền nhân và sau đó, Vân Hận chợt ngắt lời đã được thu nhận sao chỉ là ký danh đệ tử. Khúc Dung toàn thổ lộ, lúc Bái Sư thuộc hạ không thể không nhắc lại quá khứ, kể lại những gì đã khiến cho thuộc hạ phải bôn ba tìm đường lánh nạn. Bằng vào những quá khứ này, nhiều vị lão nhân gia hứa thu nhận thuộc hạ với hai điều kiện. Có điều kiện mới thu nhận ư? Là hai điều kiện như thế nào? Khúc Dung toàn cúi đầu sâu hơn và nói: "Thứ nhất là phải truy tìm tung tích đích xác của môn chủ, chàng sửng sốt của ta. Sao nhị lão hộ pháp biết ta là môn chủ Thái Ức môn để bảo lão tri tìm? Khóc dung toàn giải thích, môn chủ hiểu sai rồi. Như vị lão nhân gia làm gì biết ai trên thế gian nào là môn chủ bổ môn. Chỉ vì muốn thuộc hạ chuột lại lỗi lầm thở nào đã gây ra họa cho lệnh đường Âu Mỹ cơ. Như vị lão nhân gia bảo thuộc hạ phải tìm tung tích đích xác của hậu nhân Dương gia. À, lúc này chàng đã hiểu lên tiếng hỏi. Nhị lão có nói là truy tìm để làm gì không? Khúc Dung Toàn lúc này lên tiếng đáp. Nhị vị lão nhân gia về đang cần một người để truyền y bát, giả như thuộc hạ tìm được, có lẽ hiện giờ môn chủ phải là đệ tử kế truyền của nhị lão nhân gia. Rồi khi đó lão có đi tìm ta không? Khúc Dung Toàn gật đầu. Thu khả đã tìm được và biết khi đó Lúc chạm phải quân sơn nhị tà, cả môn chủ lẫn lệnh đường đều thảm tử vì bị rơi xuống vực, chàng cười lạt, ở đây có sự ngộ nhận. Cả cùng rơi xuống giới tiên mẫu ta 5 năm, năm trước không phải là ta, nhưng sự ngộ nhận này ít ai biết đến, kể ra lão cũng đã thực hiện xong điều kiện này. Dung toàn lại nói tiếp, điều kiện thứ hai được như vậy lão nhân gia đề ra là bút thuộc hạ phải tự luyện cho tinh thông thủy tính. Dì Thái, chàng băng khoăn, luyện để làm gì? Thuộc hạ được biết, nhị dị lão nhân gia đang muốn tìm một lối khác để đi vào Thái Ất Cung. Lối khác ư? Là lối nào nữa? Sao lại cần phải tinh thông thủy tính? Khúc dung toàn đến lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn chàng. Dường như môn chủ chưa tìm đến Thái Ất Cung lần nào cả. Chàng kinh ngạc nói, sao lão hỏi ta điều này? Lão lên tiếng đáp. Bằng không môn chủ đã được nghe chính nhị dị lão nhân gia giải thích. Chàng cảm thấy khó nói. <cười> đương nhiên ta đã đến Thái Ất Cung, còn việc xảy ra thế nào chờ khi lão nói xong ta sẽ giải thích. Không dám truy dấn thêm dù vẫn còn điều muốn hỏi. Khúc Dung Toàn đành phải tiếp tục giải bày. Phía trước Thái Ất Cung đương nhiên Trần Nhân Tổ Sư có lưu lại một lối xuất nhập. Rất tiếc là đã 500 năm qua không hề có vị môn nhân bổn môn nào luyện được nhuyễn giáp xuất cốt công. Do không có kinh văn khẩu quyết trong cân vị, nhị hộ pháp tả hữu, nhị lão nhân gia lo sợ công phu bổn môn sẽ có ngài bị thất truyền, nên đã hao phí nhiều tâm lực để dò xét khắp Thái Ứng cung. Sau cùng nhị vị lão nhân gia cũng có một phát hiện. Chàng nôn nóng nói: "Có lối xuất nhập thứ hai sao?" Khúc Dung toàn lắc đầu đó là điều hãy còn nằm trong vòng nghi vấn. Nghĩ vậy lão nhân gia chỉ ngờ đó là lối xuất nhập thứ hai, nhưng do không tinh thông thủy tính, cho nên nghĩ vậy lão nhân gia chưa có điều kiện để dò xác hư thật. Đó là lối nào? Ở thái ức cùng không xa, có một mạch nước cứ chảy âm ỉ suốt ngày theo nhận định của nghị lão nhân gia, mạch nước này chắc chắn phải được xuất phát từ nơi nào đó bên trong thái ức cùng Có gì khiến nhị lão nghi ngờ? Có một lần nhị lão nhân gia nhặt được một mảnh gỗ trôi theo mạch nước, trên mảnh gỗ này có đề tự và liên quan đến công phu bổ môn. Chàng Như nổi gai óc khắp cùng mình, "Là công phu gì?" Cúc Dung toàn đáp, "Nguyện giáp xúc cốt cần." "Là khẩu quyết ư?" Cúc Dung toàn lắc đầu, "Không phải, mảnh gỗ quá nhỏ nên ký tự không nhiều." Tuy nhiên, nhị lão sau khi đọc qua và hiểu đó, đó chính là khẩu quyết đế từ nhuyễn giáp xúc cốt công luyện sàng thái ất thần công ở mức thượng tầng. Càn Quang Mang nói: "Từ nhuyễn giáp xúc cốt công sàng thái ất thần công nghĩa là gì?" Khóc Dung Toàn tìm lời giải thích. Thuộc hạ chỉ lưu lại bên nhị vị lão nhân gia không bao lâu, nên không có thể biết thế là thế nào. Nhưng qua giải thích của nhị lão, có lẽ muốn luyện thái ất thần công mức thượng tầng. Nói lên phải khổ luyện trong tư thế đã vận dụng nhuyễn giáp xuất cốt công. Vì thói thường ít có ai nghĩ đến việc luyện công phu này trong lúc đang luyện công phu khác. Chàng rúng động hỏi: "Có đúng như thế không?" Khúc Dung Tàn nhận ra điều này nên vội vàng hỏi: "Chẳng lẽ môn chủ cũng đa nghi đến điểm này?" Chàng cười gượng nói: "Nào chỉ nghĩ mà thôi, ta cũng đã từng luyện công phu Thái Ất trong lúc vận dụng nhuyễn giáp xuất cốt công." Như nhận định của nhị lão rất tiếc kết quả chẳng có gì, phải chăng môn chủ luyện không đúng cách? Khẩu quyết không có, chỉ vì vui mà ta luyện làm sao biết là đúng hay không đúng cách chứ? Khúc Dung toàn thất vọng, liền nói họ chàng: "Ít khi vào được thái ức cung, đọc được khẩu quyết, môn chủ mới biết cách luyện như thế nào mà thôi." Chàng gật đầu nói: "Ta cũng nghĩ như vậy." Lão định lúc nào quay lại chỗ nhị lão Khúc Dung Toàn hớn hở nói: "Thuật hạ đã xem qua chỗ có mạch nước ở gần Thái Ức cung, muốn chui vào mạch nước để dò tìm lối xuất nhập khác. Thuật hạ phóng đoán phải tự bế khí đến non nửa canh giờ, vì mạch nước ăn ngầm vào lòng núi khá lâu và khá sâu. Sau một thời gian dài khổ luyện, thủy tính tại thái hồ này, thuật hạ cốt cũng đã thành công. Nếu được môn chủ chấp thuận, nhàn thuật hạ ngay bây giờ" Sở Lập Tức hồi cung, càng cảm thấy phẫn khí nói: "Ta cũng muốn như vậy nhưng mà làm tấu tấu sao một lúc lâu, bọn phải làm đệ tam nhân đến lúc này đương nhiên lên tiếng. Như vậy nói đã đủ chưa?" Dương Hận quay sang nàng và nói: "Tại hạ thật có lỗi vì mãi chuyện giảng với Khúc lão, làm câu nương xin chớ cách." Nàng chua chát nói: "Ta nào dám cách gì ngươi, ta chỉ muốn biết" Ngươi xử trí thế nào về chuyện giữa ta và ngươi?" chàng nghiêm giọng nói. "Tại hạ tự biết mình có lỗi thế nhưng," nàng gạt ngang, "ta không muốn nghe thêm nữa, những lời nhận lỗi của ngươi, ta cần nghe là nghe cách ngươi liệu lý." Lâm Cầu Nương ngẫm lại mọi việc, tại hạ muốn nói rằng, giao tình huống lúc đó, cho dù tại hạ không trong lốt nữ nhân mà là một nam nhân thật thụ, tại hạ cũng Người vốn nói người không kể gì đến việc, người có nhìn ta hoặc không nhìn chứ gì, đốt, ta thật không ngờ. Nàng phản ứng quá quyết liệt, bố chàng phải dùng đúng phản ứng đó đáp trả. Chàng nặng ngang. Sao cô nương không chờ nghe? Tại hạ nói hết cái đã. Ngẫu biến phải tùng quyền, tình thấy lúc đó tại hạ đâu thể vì giữ thể diện cho cô nương, rồi nhẫn cô nương thảm tử. Tuy nhiên điều này tại hạ nói thật. Tại hạ còn giữ được tính mạng cho đến lúc này Đều do ở cô nương ban cho Ân tình này tại hạ còn chưa biết phải đền đáp sao cho xứng Nếu cô nương hãy còn hận thì mạng của tại hạ đây Cô nương muốn định đoạt thế nào tùy ý đi Nàng hòa dịu phần nào và nói Ngươi cũng biết là ta đã cứu mạng ngươi ư Chàng đáp nhẹ Lúc tỉnh lại thấy mình lên đên trên mặt nước Và được cô nương hết lòng bảo bầu Tại hạ anh nào dám quên là ai đã cứu mạng cho Tại hạ. Ngươi không quán trách ta vì ta đã bị đập việc ngươi cưỡng bức ta chứ. Càng lắc đầu. Đó là do lòng quán hận của cô nương thúc nãy. Nếu muốn cô nương đã phải bận tâm, khi chỉ cần bỏ mặc Tại hạ chìm ở dưới làn nước, Tại hạ không hề quán trách. Ngươi khúc ngôn toàn lúc này dột sang lời. Nhấn vì môn chủ đã nói đều là lời xuất phát từ đáy lòng. Cô nương chớ quá nghi nan. Ta không nghi nan lòng đại lượng của y, nhưng lão hãy nghĩ hộ ta xem ta phải làm gì khi bị y hai lần." Khúc Dung Toàn lúc này nói, đã bảo đó là lời xuất phát từ đáy lòng của môn chủ, không lẽ cô nương vẫn không hiểu? Lầm tú tú tròn mắt. Ý của lão là, Khúc Dung Toàn tươi cười, "Nam cô nữ quả, trai tài gái sắc, cô nương thừ hiểu lão phu muốn nói gì rồi chứ?" Nàng đỏ mặt, nhưng Liễu Y có khúc dung toàn vui vẻ, đó là khó ở cô nương chứ nào khó gì ở môn chủ, nếu cần cô nương xin hãy tin vào lão phu. Thừa đoán họa đang ám chỉ điều gì, cơn hận hãm vọng mãi khúc lão. Khúc dung toàn không người có thuộc hạ. Chàng đưa tay dẫy lão bước theo chàng, sau đó chàng khẽ bảo Bản ta hãy còn một hồng nhan kỳ kỹ, lão nên cẩn trọng chớ có hứa bừa. Khúc Dung Toàn giật mình, môn chủ đã có rồi ư? Chàng lắc đầu, vậy thì chưa, nhưng giữa ta và Châu Hoàng Mai đã có lời minh sơn thệ hải, quyết không bội bạc. Lão đưa tay gãi đầu nói, "Châu cô nương có lai lịch như thế nào?" Cũng là môn nhân của bổ môn. Hai mắt Khúc Dung Toàn dục sáng quắc, "Là môn nhân bổ môn, vậy thì tốt rồi." khúc hà sẽ có cách xử trí ổn thỏa như thế nào lão cười bí ẩn thiên cơ bất khả lộ môn chủ đừng nên hỏi nhiều chàng cười rượn và nói không hỏi sao được xét tâm tính cả hai ta thấy nàng nào cũng có tính cương cường quyết liệt cả ta lo lắm nhìn họ thầm thì mãi lâm tu tú, tú bỗng kêu lên có điều gì bất ổn sao lão khúc khẽ nháy mắt với chàng khúc vân toàn cười lớn <cười> Làm gì có chuyện bất ổn, lão phu đang hỏi môn chủ bằng cách nào trong thời gian quá ngắn, môn chủ lại mau khôi phục chân nguyên đó thôi. Lâm Tu tú, tú cũng có chút nghi vấn về điều này nên hỏi. Bằng cách nào môn chủ của lão đã giải thích chưa? Khúc Dung Toàn phì cười nói, môn chủ định giải thích thì bị cô nương lên tiếng hỏi cắt ngang. Sao cô nương không thử hỏi tại môn chủ? Nàng đưa mắt nhìn chàng, nửa muốn hỏi nỡ muốn không dám hỏi. Nhưng cơ hội này chàng dũng hỏi. A cũng đang lấy làm lạ về điều này cho hỏi, lúc ta chưa tỉnh lại đã xảy ra điều gì? Khúc Dung Toàn đáp lại bằng cách hỏi lại. Điều gì là điều gì, môn chủ nói rõ ý xem. Chàng thú nhận, vừa tỉnh lại toàn thân của ta sảng khoái lạ, như đã được uống tiên đan thánh dược vậy. Khúc Dung Toàn lắc đầu, không có đâu. Thục hạ làm gì có tiền đan hoặc thánh dược cho Môn chủ uống. Chàng nghi hoặc nói: "Vậy thì lạ thật, chuyện xảy ra như thế nào?" Cúc Dung toàn kể lại. Vì muốn dò xét liệu những lời định tội của Lâm cô nương về Môn chủ là đúng hay sai, Thục hạ buộc phải giảm giờ chế trụ quyệt đạo rồi quy hiếp Môn chủ khi đó. Chàng nhớ ra và nói: "Lúc đó do quá lo sợ, Ta có thử vận dụng khẩu quyết nhuyễn giáp xúc cốt công. Môn chủ bị chế trụ tuyệt đạo sao vận dụng công phu này được? Chàng lắc đầu nói, đây là lần thứ hai ta thử và đã thành công. Còn nguyên nhân tại sao thì ta không thể lý giải được. Khúc Dung Toàn nghe thấy bàng thực tiếp, sau khi đưa môn chủ về đây, trong hành hài chỉ bằng một đứa bé sơ sinh, vì sợ môn chủ gặp điều bất lợi thuộc hạ ngoài việc lo chăm sóc Chỉ còn cách dùng thủ pháp thôi cung quá uyển để xoa nắng khắp các kinh mạch của môn chủ chỉ có thể thôi. Chàng kinh nghi là thôi cung quá uyển ư? Lão đã vận dụng nội công tâm pháp nào của bổn môn do nhị lão truyền dạy hay là của bản thân lão trước kia? Lão đáp: Biết xuất xứ võ học của môn chủ thuộc hạ nào dám dùng tâm pháp nội công của phái khác? đó là nội công tâm pháp của bản môn, rất tiếc thuộc hạ chưa học được bao nhiêu chân truyền của nhị nhân gia nên không có cách nào khác. Chàng tỉnh ngộ, hóa ra là như vậy. Trong gốc hình đang vận dụng nguyên giáp xúc cốt công, chẳng lẽ thái ất công phu nhờ lão thúc đẩy qua thủ pháp này đã tự dẫn lưu, khiến ta dù chưa tỉnh lại vẫn như đang trải hoa lức tọa công. Chàng giở lẽ, nếu đúng như môn chủ nói chẳng phải là tự thân của môn chủ đã tìm được cách luyện thái ất thần công ở mức thượng thừa càng nghi hoặc nói để minh bạch chúng ta chỉ còn cách duy nhất là phải đi vào thái ất cung mà thôi. Khúc Dũng toàn tỏa ra nôn nóng, còn lời môn chủ hứa sẽ giải thích về việc ở thái ất cung thì sao? đã xảy ra chuyện gì? Dương Hận trầm giọng nói, chuyện không dài lắm, nhưng chúng ta gặp phải kiêm trịnh trên đường đi ta sẽ nói tất cả. Giang quay sang nhìn Lâm Tú Tú và nói: "Vị cô nương lạnh giữ thế nào, ác lệnh nghiêm đường rất lo lắng. Cô nương có muốn quay về quý phái ngày lúc này hay không?" Lâm Tú Tú xoay chuyển ý nghĩ, nghĩ lợi và nghĩ hại, về việc nên bám sát hay không bám sát chàng. Và nàng nhanh chóng tìm được câu trả lời. "Ngày lúc này chưa chắc song thân ta đã hồi sơn, ta sẽ đi theo ngươi, không chừng sẽ gặp họ trên đường đi." biết tổng ý nghĩ của nàng, chàng cười nhẽ và nói: "Như vậy cũng được, chúng ta đi nào." Bảo là trên đường đi xóa thực lại tất cả những gì xảy ra tại Thái Ức cung, dẫn đến việc nhị lão hộ pháp thế vị bề thảm tử, thế nhân dương hận vì mãi nghĩ đến sự an nguy của môn nhân Thái Ức cung, cho nên chàng đã hoàn toàn quên lẫn đi. Tâm trạng và thần sắc của chàng vì quá nghiêm trọng khiến cho khúc dung tọa dù nó nao chờ được nghe nhưng cũng không dám nhắc nhở. Ừ thế thể là bọn họ ba người tiến lần về phía Thái Ứng cung. <cười> tràng cười vừa cao ngạo vừa lạnh lùng vừa độc ác. Phạm nghe được tràng cười này, bốn người có dương hận liền cảm nhận sự bất an. Họ thoáng chậm chân lưỡng lự, giữ việc đến hay không đến. Nơi đàn phát ra tiếng cười Một tràng cười mang âm sắc khác lại vọng đến. <cười> Nhận ra chủ nhân của tràng cười thứ hai, Vân Hận đột nhiên tăng nhanh tốc trình. Cúc Dung Toàn và Lâm Tú Tú dù muốn dù không cũng phải vấp giả theo chân. Dòng qua bên kia chân núi, Vân Hận lập tức bừng bừng lửa giận. Một nhân thái ớt môn cải cả châu hoàng mai, đấu cả bãi người, đang như bột bầy thú non trước móng vuốt cao ngạo của nhang duy hải và Từ Lập Thiện. Gia thật là tồi tệ, y phục của Bạch Khiết Mỹ tan thấy vị bà bà giờ đã quá sốc sếp khi bị Từ Lập Thiện ung dung dùng quyết cáo chiêu hồn vựng thảo cợt đùa. Đúng lúc Dương Hận tận mắt một kích, ngọn quyết cáo kế tiếp đang được Từ Lập Thiện dỗ thẳng vào Bạch lão bà. Quá động nộ ngay từ xa, Dương Hận đã gầm lên gian dối, "Côn Đào Hạ Lưu, chớ hùng hăng!" Dư hận ta hãy còn sống kia mà, dừng tay. Hai chữ dư hận vừa vang đến toàn trường nhất thời ngưng động. Nhưng không phải tất cả đều ngưng động. Tư lập thiện với quái tính khác người lại được huyết nhục lãnh hồn của huyết địa phủ góp phần làm mờ đi lý trí, nào có thể dấu nghệu chậm tay. Khỏi chăng hai chữ dư hận như càng kích nộ y thêm, quyết cáo vẫn lao đến và thấy là Dương Hận với xác khí ngút trời tận lực lao đến, nhanh như tia chớp lóe một dần chưởng đỏ như máu của Từ Lập Thiện lập tức quật ra. Âm. Uhm. Dương Hận e mọi việc đã muộn, ngay từ khoảng cách ngoài 3 trượng chàng tận lực xuất chiêu. Từ Tạc Tử Hải đỡ, nước xa không cứu được lửa gần. Bạch Tam Thế Dĩ dù đã cố hết sức thoát khậu nhưng vẫn bị quy lực cực kỳ lợi hại của Quất Ảnh trưởng do Từ Lập Thiện quật ra lao ập đến. Ầm! Lập Tức Châu Hoàng Mai bạt kêu thét lên. Nãy nãy! Riêng Dương Hận với tâm trí dục giao đạo dò cái chết thảm thương của Bạch Tam Thế Dĩ kích mạnh vào chàng chàng gầm lên lồng lọng ta phải giết ngươi Lập Thiện. Ầm! Nhờ kịp thời thi triển Diêm Vương ảnh ảo bộ, Lập Thiện nhắm tốc tránh được chiêu chưởng tận lực bình sinh của chàng, khiến cho nền đất lỏng đá vô tội phải tung bắn lên. Khi bị chứng kình của chàng gia phải, chàng thêm phẫn nộ, Dương Hận bắn dọt người lên không, nhắm chống và nhận định phương vị của từ Lập Thiện qua bộ pháp Diêm Vương ảnh. Quá biết thần thủ của chàng Tư lập thiền dõi định bộ và hướng thẳng vào chàng đệ xuất huyết ảnh. Dương Hận chẳng lẽ ngươi cứ may mắn mãi sao? Lần này mạng ngươi phải tuyệt. Dương Hận đã chuẩn bị sẵn cật lực quật xuống, "Mạng ngươi hay mạng ta đây?" Đang khi đó, môn nhân của Thái Ức môn phái thì phấn khích, khi trông lại thấy Dương Hận người đã tưởng không còn ở bên bảo thái hồ, phần thì phẫn nộ trước cái chết nát dụng thi thể của Bạch Tam Thế Dị. Cả năm người đều dồn cả vào Giang Nhi Hải Nhàng Lão Tạc Đã đến lúc người nạp mạng rồi Họ Nhàng kia Khí thế của họ càng thêm tăng cao Khi bỗng nhiên có tiếng quát giận dữ Của khúc dung toàn góp vào Nhàng Di Hải Ai vì chủ nấy Người chớt trách khúc mổ sao lại trở mặt Nhàng Di Hải ỉ trượng giàu nội lực hơn người Tỏ ra xem thường hợp lực Của phía đối phương đông nhân số Há há há Ai nào chống lại ta phải chết, họ khúc kia người chứ có lắm lời, hãy tiếp chiêu. Còn lại Lâm Tú Tú, cảm thương trước sự quá đau buồn của Châu Hoàng Mai vì một kích nãy nãy thảm tử, nàng tiến đến chỗ của Châu Hoàng Mai giúp nàng ta, nhặt từng mẩu thi thể của tam thiếp vị bà bà. Châu Hoàng Mai dù đang tuôn lệ thảm, phát hiện Lâm Tú Tú định giúp nàng, nàng cũng gay gắt từ chối. Đây là cốt nhục của gia tổ mỏng, ngươi là ngoại nhân xin chớ nhúng tay vào. Lâm Tú Tú sẵn số tỷ tỷ, mọi chỉ muốn giúp tỷ tỷ thôi. Cháu Hoàng Mai lại gạt phát đi. Cô nên đừng đụng tay vào, đã là giúp ta rồi đó, đa tạ. Chừng phát tác do không chịu nổi thái độ bảnh gắt của Hoàng Mai, nhưng kịp nghĩ lại Tú Tú cố dịu giọng. Mọi không trách tỷ tỷ. Trong cảnh ngộ này tỷ tỷ có cáo bản cũng là lẽ thường tình. Hoàng Mai long mắt nói: "Ta cáo bản thì sao? Ngươi trách ta thì ai trách ngươi đây, hả?" Tú Tú bất bình nói: "Bản Câu Nương đã làm gì ngươi nào? Ngươi trách ta là trách về việc gì chứ?" Đứng bật dậy, Hoàng Mai đưa tay chỉ thẳng vào mặt Tú Tú: "Ngươi giờ không hiểu hay sao? Nếu không vì ngươi Dương Vân đâu phải rơi xuống Thái Hồ, và nếu không có chuyện đó, tên Từ Lập Thiện tai quái kia làm gì dám xuất hiện?" Đừng nói y ung dung đã tử gia tổ mẫu. Ta chẳng những phải quán trách ngươi mà còn muốn bắt ngươi thế cho gia tổ mẫu nữa kia. Tú Tú bừng sắc mặt. Ta có làm cho y rơi xuống thái hồ nhưng sau đó chính ta đã cứu mạng y, tiện tỳ, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh đây mà dám quên quang đòi bắt ta thế mạng. Đang lúc động nộ và chưa tìm được chỗ phát tiết, hoàng ngai lập tức lao ào đến. Bản lãnh của ta chẳng có bao nhiêu, đủ để lấy mạng con tiện tỳ ngươi thôi, hãy đỡ. Tổ tổ phẫn nộ, ngươi dám mắng bản cô nương sao? Đáng chết. Cuộc diễn diễn ra thật là khó lường trước, hình thành ba trận chiến đều có mức độ khốc liệt như nhau. Có ưu thế hơn tất cả là trận chiến giữa Dương Hận và Từ Lập Thiện. Ngay chiều đầu tiên sông Phương gặp lại, sau lần bên bờ Thái Hồ, Từ Lập Thiện phải kêu lên thảng thốt. Dương Hận, ta không ngờ công phu của ngươi lại tăng tiến khác trước. Đã tới này, ta càng thêm muốn giết ngươi, hãy xem chưởng. Trên đường di chuyển từ nơi khúc dung toàn lâu ngụ cho đến chỗ này, Dương Hận cũng đã nhận ra bản lãnh của chàng tăng dột. Chàng hiểu đó là do dược lực kỳ diệu của quyết báo thiền niên độc giác xà dương, như Tế An đại sư đã có lần nhận định. Cứ mỗi lần chàng lâm vào cảnh thập tử nhất sinh, thì quyết báo của độc giác xà dương lại phát uy hiệu lực. Thái Ất thập nhị trưởng liền được Dương Hận thi triển ào ào, tiếng kền sông phong chạm vào nhau ầm. Tư Lập Thiện bị chấn lùi, càng tăng thêm sát khí. Khuôn mặt của y bỗng đỏ ngầu lên, trông càng thêm kinh khiếp. Dương Hận quyết trảo chiêu hồn. Dương Hận tung người lướt thẳng vào giữa sông trảo của đối phương. Thái Ất tạm tứ thước, a mầm cung mặt của Từ Lập Thiện dần đỏ lên tận hai mang tay. Quyết cáo, quyết ảnh chứng, dư hận trụ bộ hất mạnh xong chứng. Thủ thập thức, thái ức hải đỡ, ầm ầm, Từ Lập Thiện đưa tay khẽ quật quanh hai mét miệng. Nhận ra ống tay áo nhuộm huyết và là huyết đang ứa ra từ cửa miệng, Từ Lập Thiện hốt nhiên cười rú lên. Máu! <cười> Người phải chết vì oán hận. Dương Hận vẫn bình tâm, cho dù Từ Lập Thiện đáng liều lĩnh sức lực khi đã bị nội thương, chàng gầm lên như mãnh dạy. "Chuổng này là cho bậc Tam Thế vị Từ Lập Thiện ngươi hãy đỡ." Am am. Hai dòng máu thấm từ miệng của Từ Lập Thiện tuôn ra lai láng, y như là một con dã thú khát máu thản nhiên tự nuốt vào. "Dương Hận, ta muốn thấy huyết của ngươi tuôn chảy." <cười> y lao đến dời khi thấy khác thường ấy sức lực với chiêu trưởng cực kỳ lợi hại, nằm xuống. Tràng đáp bộ tiến lên một chưởng nữa báo thù cho Tế An đại sư. Âm. Uhm. <cười> Chết này, cảm nhận có sự bất bình thường qua tràng cười và qua cung cách lao đến của tự Lập Thiện, dương hận động tâm. Người không biết tự lượng sức sao, xem ta báo thù cho Châu Bạch Mai tỷ tỷ đây. Càng dùng tay phát chưởng thẳng vào bóng nhân ảnh đang lao tới của Từ Lập Thiện. Khá bất ngờ, Lập Thiện bỗng viên hình quán vị bằng bộ pháp viên dương ảnh. Hụt chiều, dương hận bèn tung người lao dọt lên cao. Chàng thêm bất ngờ khi phát hiện Từ Lập Thiện thản nhiên lao đuổi, đã thấy y càng liều lĩnh khác thường. Chàng rứt qua kẻ răng, đã đến lúc hạng ác ma như người phải chết, thái ớt thập nhị thức hãy đỡ. Ừm, um, bị chấn kinh bất khái từ lập thiện khéo léo lộn người thành vòng, để rồi ung dung trụ bộ khi hai chân trụ đất. Tỳ chưa chịu chết như chàng tưởng, Dương Hận động sát cơ từ trên lao xuống, khí thế như thần long xuất động, hãy nạp mạng đi. Bằng tư thế Thái Sơn áp đỉnh, Dương Hận tin chắc từ lập thiện phải bó tay, nào ngờ y bình thản cử chuyển ngăn đỡ một chiêu thiên dương thác thác không dễ như thế đâu. Hầm. Đến lực dương hận phải tự lộn thành dòng trên không vì gặp phải áp lực quá hùng hậu của Từ Lập Thiện. Chân vừa ổn định cước bộ, Lập Thiện với song chưởng giờ cũng đã đỏ như khuôn mặt, cư lực ào đến, người phải chết. Bị chấn lùi, dương hận kinh nghi, sao y đột nhiên có bản lãnh này. Khi bị nội thương chân lực không suy giảm mà còn tăng tiến, tại sao vậy? Nhìn thấy Lập Thiện lướt đến một lần nữa như tên bắn, Dương Hận vội rung bộ xuất lực, với đủ thập nhị thành quả hầu, chàng quát cực lớn: "Hãy lui lại, xe rộng sông cảo!" Lập Thiện cười sặc sữa. "Thì lui này, hãy đỡ." Ầm! Hai chân cày dài trên mặt đất lẫn đá, do bị áp kình chấn lùi. Dương Hận chợt tỉnh ngộ, đây là do huyết nhục lãnh hồn. Y đang là hiện thân của xói phủ quyết địa Y cười lớn hơn Há há há Quyết nhục lãnh hồn Quyết địa phủ Bộn xói phủ phải giết ngươi Tiếc thành kiếm đã rời xuống đáy nước Thái Hồ Dương hận vì kinh tâm Trước khi thấy lăn lẹ của lập thiện Phải dịch người lẫn tránh Và càng càng kinh tâm hơn Lúc nhận ra ba chiêu của lập thiện Khi lao sượt qua chàng Lấy tình cờ lao ngay đến địa điểm, hai vị cô nương không hiểu vì sao lại giao đấu sanh tử. Hồn bất phụ thể chàng vội lớn tiếng hô hoán lên. Lâm cô nương châu muội hãy cẩn trọng. Trong thoáng thế trước Lâm Tú Tú, tiếng kêu này nếu lại do ai phát ra, có lẽ châu hoàng mai sẽ không lưu tâm để dựng tai. Nhưng đây lại là âm thanh của ý trung nhân Dương Hận, châu hoàng mai phải đẩn thủ và ngó lại. Khác với hoàng mai đôi chút Lâm Tú Tú đang thất thế chỉ mong có được một lúc nghỉ tay và việc đó đã kịp thời đúng lúc khi có tiếng hô hoán của người trong mộng lại dương hẳn. Hai nàng khi nhìn lại đều bàng hoàng trước sắc diện cực kỳ độc ác của tự lập thiện, chủ nhân của ba chiêu thức kinh nhân khiếp quỷ. Trước cảnh thế này không ai bảo ai, cả hai nàng đành đồng loạt xuất thủ. Hòa hợp lực một cách tình cờ ác tặc đền mạng nãy nãy cho ta. Quả nhân phải liều mạng với ngươi để sửa hận. Kịp lúc đó thì Dương Hận cũng đang từ một bên sau bữa một đạo kinh phâm với ba chiêu hiểm ác của Lập Thiện. Tiếng chấn kinh liền vang lên ầm ầm ầm hự hự. Tuy ba chiêu của Từ Lập Thiện đã giảm đi phần nào uy lực do bị kinh lực của Dương Hận đẩy tạc đi. Nhưng với chỗ áp lực còn lại đó vẫn đủ chấn thác hai nàng hai nàng vừa lôi lại với xác dịện nhợt nhạt vừa phải hé miệng kêu lên một tiếng mỗi người kêu đau đớn chạm mặt nữ nhân đó là điều tối kỵ của Lập Thiện. Quái tính của y bất ngờ bùng lên khi đôi mục quan cùng một lúc nhìn phải Lâm Tú Tú và Châu Hoàng Mai. Y gào lên như một con dã thú, lũ tiện nhân đốn mạt các ngươi phải chết. Y lao đến với khí thế mạc sơn đảo hải. Y sức lực như ngạ quỷ đòi mạng. Lần trước chuyện này Dương Hận kịp động thân lao đến, nhưng vị Mao Tránh Lập Thiện ầm. Thấy Dương Hận phải nặng đài hội bộ, Tú Tú và Hoàng Mai càng kinh tâm động phách, họ thi nhau thét lên. Dương huynh nên cẩn trọng. Ngươi sao rồi Dương Hận? Từ Lập Thiện lững thững tiến đến. Giết, <cười> giết hết. <cười> Dương Hận nhanh chóng ổn định nguyên khí để dận toàn lực xuất chiêu. Ngươi đã là ma diu tử rồi sao? Lo sợ, Dương Hận phải tiếp tục thất thế một lần nữa. Lâm Tú Tú và Châu Hoàng Mai đồng loạt tiến lên và giao tình hiệp lực lại. Dương Quân, có muội tiếp trợ đây. Ác ma, hãy xem chớ. Có tà nữa, Dương Hận, quái nhân chớ bức người quá đáng. Với hiệp lực của ba người, Có Tú Tú Hoàng Mai thì không đáng kể do họ vừa bị nội thương không nhẹ lắm, kết quả chẳng chút khả ngoan. Ầm ầm ầm. Họ bị chấn lùi trong khi Từ Lập Thiện càng lúc càng thân uy mãnh. Bất đắc dĩ Dương Hận phải quát ầm lên. Y đã quá thành yêu ma tử rồi, công phu của y là do huyết nhục lãnh hồn tạo ra. Chúng ta đừng nên khích nộ y, lùi cả lại đi. Tuy lùi nhưng cả ba vẫn dương ánh mắt nhìn chững vào Từ Lập Thiện. Ê không vì thế mà ngừng việc xuất thủ, chạy đi đâu, hãy đỡ. Sợ hai nàng vì quá bức bách phải xuất lực theo bản năng, Dương Hận phải gào lên ra hiệu. "Những ý đi, lùi lại nào, nhanh lên." Bị Hục Chiêu đôi một quang ngầu đỏ của Từ Lập Thiện cứ xạ tinh quang loang loáng về phía ba nhân vật vừa nhảy lùi để tránh chiêu của y. Động tâm, Dương Hận bất ngờ tung người lao đến trước mặt của Từ Lập Thiện. Phát hiện hành vi của chàng hai nàng ngờ giựt vào quan mang, khi đó từ lập thiện lập tức gầm lên như sắm động, người muốn chết. Do đã tiên liệu trước, khi mạo hiểm dương hận chợt dấn thêm cước bộ, khiến chiều trưởng của từ lập thiện dút vào khoảng không, dù dù chàng lên tiếng khích nộn.